Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu vậy, thư liền có chút kinh ngạc khi biết đám người Trương Phong đã tìm tới Đồng Nguyệt kia đều làm cho hắn lo sợ hơn là sư đệ của hắn. Hứa chù đã tìm tới Đồng Nguyệt xem xét khi đám người hoa hạ tới nơi đây. Nhìn thấy sắc mạnh của thư liệt ẩn chứa sự lo lắng, Trương Phong hắn đang nghĩ tới điều gì thì liền ngừa cổ người dài mà nói ngươi không cần thường nhớ sư đệ của mình như vậy, bởi lẽ chính ngươi cũng sắp cùng hắn sống vài trên hoàng tuyển lộ. Rất lợi thì thân hình của Trừng Phong nhoáng lên lao thẳng về phía của Thôi Liệt, chu tà kiếm trong tay của Trừng Phong thoát lên sát khí nồng đậm, nhắm ít hầu của Thôi Liệt mà đâm tới. Tiểu tử, bao ngày không gặp ngươi vẫn giàu hoạt như xưa. Ngay lúc mà mũi kiếm sắc bén của Trương Phong sắp găm thẳng vào yết hầu của Thôi Liệt, thì phía bên tai của hắn vang lên âm thanh giã đỗ quen thuộc của một người. Thế đó là một cố yêu khí hùng hậu ập tới, đem Chu Tà kiếm gạt đi, vừa vặn cứu Thôi Liệt một mạng. Huệ Thiêm Thứ. Trương Phong cảm nhận được sự thanh tươi đến lạ giọng sen lẫn trong cố yêu khí kia, ngay khi bình ổn thân thể hắn đưa mắt nhìn về nơi yêu khí bất nguồn chệ thấy trong đêm đen xuất hiện một đám lỗ nhố với những nhân diện quái dị mà kẻ dẫn đầu chính là một trong Tam đại yêu vương huyết thiểm thử. Huyết thiểm thử ngươi đến thật đúng lúc. Sau một màn hốt hoảng vừa rồi thôi đến lúc này cũng bình ổn tâm tình trở lại, hắn mang theo sự oán hận nhìn chằm chằm vào Trừng Phong. Màu đêm tiêu từ kia cắn nuốt trà thổ cho sư đệ. Thôi đạo trưởng yên tâm, tao vì hắn còn rất nhiều chuyện phải tính toán rõ ràng lắm. Cái tiềm từ rất lợi liền hút ra nhân lần ra lệnh, tiếng hô của hắn ngân vang nhìn lệnh mạnh lệnh với chúng yêu phế sâu lưng, một đám lỗ nhố yêu thú yêu linh dưới sự dẫn dắt của Tam đại hộ pháp yêu tộc, đồng loạt xuất kích vây lấy đám nhân sĩ huyền môn đại Việt không ngừng công kích. Tiểu tử, ngươi chớ để tâm từ nhũ loạn. Trước mắt không thấy bóng dáng của chân pha cùng tin họ mã kia, chính phần là bọn chúng đã tiếm nhập tâm trận đem xương cuồng thả ra. Chuyện ở đây đã có chúng ta lo liệu, người đem theo tiểu túy màu trống tiến vào ngăn cản bọn chúng. Như thấy hai mắt của chân phong vận vệ lên tỉa lửa, chân toàn thường sư tiến lên ngăn hắn lại. Đoạn nói ra suy đoán của mình. Chân phong nghe lão nói thì nhất thời bừng tỉnh, Phút nóng giận vừa nãy đã khiến trò hắn không nghĩ được nhiều như vậy. Chút xíu nữa thì chúng kế hoạch của Hắc Bạch Nhị Quỷ. Hiện tại đắc biết đám tà môn này chỉ là kéo dài thời gian cầm chân mình cùng đồng đạo, lại có thêm sự xuất hiện của Huệ Thiểm Thử cùng Vi Tam Đại Hộ Pháp. Nếu như lúc này hắn không mau chống rời đi, e rằng lát nữa công muốn đi cũng bị đám yêu tà kia dây dưa khó bỏ. Trương Phong trong lòng tuy căm tức nhưng đại cầu trước mắt hắn không dám trễ nại hắn vội giao lại chiến trường trong mấy vị tông sư đại năng cộng với nhân sĩ huyền môn đại Việt thúc dụng tiểu tuy huyền hóa ra chân thân mượn nhờ thân thể đại xà to lớn mở ra một con đường đưa hắn nhanh chóng tiến nhập vào trung tâm của trận pháp cả người nói đi là đi sao hát bạch nhị quỷ nhìn thích chương phong cưới lên lưng đại xà xé gió lao đi thì cả giận quát Đan cả hai vận sức lực tiến lên, song kiếm hắc bạch luẩn quẩn quỷ khí cường đại, vẻ linh không trùng hai mặt quỷ dự tợn, ý đồ đem bọn họ ngăn lại. Phận pháp từ bi siêu oán quỷ, a tỳ phổ độ vạn oán linh, bản nhược ba la mật tâm kinh, ác ma ni bắt di hầm, các người cút ra cho ta. Ngay lúc mà hắc bạch nhị quỷ sắp lao lên ngăn lại đường đi của đại xà thì từ phía xa thành ngầm tức giận của Hoàng Linh chuyển tới. Cái đó là một đoạn hòa diễm bồng cháy ập tới, đem mặt quỷ thiêu đốt sạch sẽ, khiến cho thi công của bọn chúng bị đỉnh trệ. Trường phòng, nếu mà bắt được trần kiên ở đây, thì ngươi nhất định phải đem chàng bình an trở về. Đúng vậy, còn cả tiểu minh và trí dũng, trường phòng ca nhờ cả vò huynh. Lý vườn nối gót của Hoàng Linh lao lên bên cạnh nàng, Hai tiểu gia hỏa Tiểu Chu và Tiểu Ngọc cũng ý ơi luận miệng. Trương Phong liếc mắt nhìn họ khẽ gật đầu, kế đó vùng Chu Tà kiếm quét ngang đám yêu thú, ngăn cản đường trước mặt chém cho hồn phi phách tán. Đại sư Tiểu Thú nhờ đó mà thuận lợi tiến qua chúng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net